Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 41 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở kỳ trước, sau khi từ bỏ cái chức liên lạc đại đội xuống với trung đội 1, chỉ sau một thời gian ngắn thì trung đội 1 đã được anh em chung tay xây dựng khang trang nề nếp. Không khí của trung đội lúc nào cũng vui như Tết. Thế rồi phong trào tập võ thể dục buổi chiều do Thằng Hiển, trung đội trưởng, phụ trách. Nó học sĩ quan lục quân 2 rất bài bản, nên môn này nó thuộc lòng như cháu chảy. Rồi buổi sáng cũng tập thể dục, rèn luyện, vận động, chạy trong tư thế chiến đấu, khiến cho trên trung đoàn đã phải cử cán bộ các đại đội khác về nằm tại đại đội 2 mà học tập. Đó là thời gian mà chúng tôi sống vui nhất trong cuộc đời lính. Hồn nhiên, vô tư, chan hòa tình cảm ngay trên chiến trường. Do chúng tôi sống với nhau vui quá nên nhiều anh em khác đã kéo về sống chung. Người thì được bố trí về theo đội hình của trung đội 1. Có người không được về thì cùn lên cư và bà lồ sang cùng sống với anh em. Thế là tối đến cây sạp tre chạy dọc theo nhà dài tươi khoảng 9 mét kín người nằm. Thêm số anh em mắc võng nằm ngang dọc ở trong nhà nữa. Tôi thì khoái nằm võng hơn nhưng cũng bực mình. Vì anh em đi lại lúc gác cứ động vào cái dây võng lại làm cho mình giật mình mất ngủ nên đành phải nằm giường sạp. Đến bữa cơm thì buồn cười nữa. Nhìn cái chậu cơm chia trên anh nuôi thì thấy trung đội 1 đầy ấp còn các trung đội khác thì chỉ tuyên huyển được cái đáy chậu. Anh em đã tự tiện cắt cơm về trung đội 1 nên chẳng còn mấy người ăn cơm bên các trung đội khác. Lúc đó thì tiểu đội hòa lực gần như đã giải tán. Cối 60 và Đại Liên cũng xếp một xó, nền quân quyền chạy tư táng cả. Ông Phúc Lì là tiểu đội trưởng hòa lực cũng mới đi đá bóng ở trên sư đoàn về, xin xuống làm chiến sĩ rồi chạy về trung đội 1 ở cùng với chúng tôi. Lão vương kêu hết đi viện lại về trung đội 1 nằm thở suốt ngày, cứ riêng dị cái bài ca ốm đau bệnh tật. Sau này tôi mới biết là hội lính già này rất lắm mưu mẹo, và thông tin cũng nhanh chưa từng thấy. Cán bộ đại đội tiểu đoàn chưa biết thì mấy lão này đã nhỏ to gì tai nhau, những cái chuyện chỉ có trời mới biết. Mấy lão này có anh em chiến hữu ở trên trung đoàn sư đoàn, chỉ cần dò ra một chút thông tin liên quan là không quá 48 giờ sau, các lão này đã nắm chắc như đinh đóng cột rồi. Mà không dễ để cho mấy lão này phun ra cho mình biết đâu. Nhưng nếu là anh em Thì cũng chỉ nói ý để hiểu thôi Có lần tự nhiên là ô Phúc Lì ghé tay tôi nói nhỏ Cùng đoàn Hà Nội với mày Có thằng sinh Nghe nói anh của nó là bạn của sư trưởng hiện nay Nó làm bảo mật của sư đoàn Hôm mới đây tao ngồi nói chuyện với nó Thì nó bảo nó biết mày Nếu mày cần gì lên sư đoàn gặp nó Nhờ nó giúp đỡ cho Còn cha vượng kèo thì bố bá hơn Mày ngu bỏ mẹ đấy khi ông Minh Bọ đã nói thế rồi Thì cứ lên trên phẫu của trung đoàn mà nằm Ở trên đó có thằng Bình đoàn của tao là y sĩ Trên phẫu có gì tao bảo ghi cho cái thư là xong Nằm chán ở trên đó thì về đại đội hay là lên viện của sư đoàn Ở đây làm kết quái gì thì... Lính đoàn mày nhiều thằng bây giờ Long tong ở trên ban trung đoàn nhiều rồi Lên đó mà nhờ chúng nó Sống phải có anh em chứ Đấy đại khái vậy thì ra là mấy cái ông này đã biết tin từ trước rồi sang đầu năm 1981 sẽ bắt đầu cho những đợt lính 75 76 Nếu là hạ sĩ quan và binh sĩ thì cho ra quân còn nhóm lính thương binh dưới 311% sẽ được đi khám lại vì vậy súng chết gì các lão ấy cũng quẫy cho bằng ra quân đợt này thì thôi Thảo nào mà cái lão Phúc lì trả gấp cái chân tiểu đội trưởng hỏa lực còn lão Vượng lính 75 thật nhưng cứ tèn tèn, hạ sĩ dưới, chẳng có thằng nào là quân của lão ấy cả. Nhìn sang các anh lính già khác còn ở trong trung đội cũng vậy nốt. Dạo này thấy mấy ông ấy cứ lử đử lử đử thế nào ấy, trông cứ như là đang trông chờ một cái điều gì đó, chứ không thấy còn hăng hái như trước nữa. Gần đây mỗi lần có lệnh hành quân tác chiến là các anh biến sạch đi đằng nào, trừ khắc còn lại toàn bọn em dại. Khi ổn ổn một tí chút, lan lại thấy các anh quay về đơn vị, thì ra là các anh biết sắp có cái lệnh này nên giữ gáo đây. Lúc đó thì tình hình đường sắt ở Campuchia từ Battambang về Phnom Penh rất phức tạp. Bọn địch thường xuyên tổ chức lực lượng để chặn đánh đoàn tàu chở gạo từ biên giới về Phnom Penh. Chúng lợi dụng địa hình đường sắt phải đi qua những đoạn rừng núi hiểm trở, rồi bất ngờ nổ súng vào đoàn tàu hay đặt bom phá hủy đường sắt, gây cho ta nhiều thiệt hại. Vì vậy mà đơn vị của tôi đã phải tổ chức bảo vệ đường sắt trong khu vực chịu trách nhiệm của đơn vị. Cứ khoảng một tuần đến chục ngày thì trung đội 1 của tôi phải đi một lần. Mỗi lần đi, 6 anh em trở lên. Đoàn đường bảo vệ khoảng 15 số từ ngã tư đường tàu về hướng Phnom bình Đoạn nữa cũng từ đoạn ngã tư đường tàu ngược lên. Nhưng tiểu đoàn 7 không đi hướng đó. Các đại đội thay nhau đi tuần canh gác bảo vệ đoạn đường này hôm đó tôi đi bảo vệ đường sắt về thì biết tin thằng Vinh lùn từ tiểu đoàn 429 dân vận về đơn vị để thăm tôi rất tiếc là chúng tôi đã không gặp nhau và Vinh lùn có gửi lại cho tôi một bao thuốc saoít rồi Vinh quay trở về vớiông binh anh em khác đã biết ý nên mới cất bao thuốc vào trong ba lô cho tôi chờ tôi về rồi cùng hút lúc đó ở trong đại đội 2 có anh Hồng Phù Là bệnh binh cũng bị trả về đơn vị cùng đợt với anh Đông Ska Anh này là lính đoàn Thái Bình Nhưng nhà lại giáp với tỉnh Hải Phòng Chỉ cách nhau có mỗi một con mương nước Nên cứ toàn nhận nhằng là lính Hải Phòng Chắc lão nghĩ là lính Hải Phòng thì oai hơn thì phải Nên đi đâu ngồi đâu Nói chuyện gì cũng toàn dở rộng Lấy mác lính Hải Phòng ra dọa người khác Người thì bé một tẹo Gầy yếu do mắc cái bệnh phù Ra tái nhợt Mặt phù to chân tay chỉ lấy móng tay ấn vào thịt Phải một lúc sau nó mới phồng lại được Lão chưa từng đánh nhau trận nào suốt cả đời lính nằm viện với ở trại ăn dưỡng Sau này khi giải tán tiểu đoàn 33 của sư đoàn 7 ở Lai Khê Thì lão về đơn vị thôi Anh em ở trong đại đội 2 ai cũng thương Bởi thấy lão ốm đau như vậy mà không được ra quân cứ phải theo đơn vị Người như thế thì cho về địa phương cho xong Nhưng chưa có chính khách Với loại bệnh binh này Nên cứ treo cổ nằm ở đó Vừa khổ người ta Lại vừa tốn cơm áo của quân đội Anh em thường Cấp trên cũng thông cảm Hoàn cảnh bao nhiêu Thì lão hồng phù lại càng làm tàng bấy nhiêu Với anh em ở dưới Thì luôn vác cái mác lính hải phòng ra Dọa dẫm nhau Hơi một tí là thanh niên thành phố cảng Lính thành phố Hoa Phượng Đỏ Lão ấy cứ làm như là lính Hải phòng Những con ngáo ộp của đoàn 7 công bằng Anh em thì cũng không chấp mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó Biết lão thế cái tính hâm hâm Nên cũng chẳng ai chấp đàn anh làm gì Cấp trên thì biết là lão ấy là bệnh binh thật Nên cũng hay xí xóa cho qua Lão ấy thì lại cứ tưởng thế là hay Nên cứ càng ngày càng vinh váo Ăn nói bừa bãi Đôi khi rất trịnh thượng Lão ở trên anh nuôi Nhưng thường xuyên xuống làm khách ở trung đội 1 Mỗi khi có cái gì cải thiện Là lão lại cắt cơm Xuống ăn cùng với chúng tôi Mà rất khịnh khạm Chờ cho mâm bát Đâu vào đó Rồi mới vác bát xuống Chứ cũng chẳng chịu làm cùng hay nấu nướng với anh em Chúng tôi thì ba lô Ngày cứ càng sẹp dần đi do mang quân trang ra dân Đổi lấy gà lấy chó về thịt còn cái ba lô của lão hồng phù thì lệnh ngày một to ra đầy hơn. tôi thì mặc kệ lão, dù gì thì lão cũng cần vơ vét chút ít trước khi rời xa quân ngũ. ở nhà lão chắc cũng chẳng khá giả gì. hôm đó sau hai ngày chúng tôi đi bảo vệ tuyến đường sắt về đến cứ thì biết chuyện là thằng vinh lùn về thăm đơn vị và nó có gửi cho tôi bao thuốc samít đang để ở trong ba lô. anh em nhớ mình về thăm có chút quà cho nhau. Nó ít nhiều sống gần dân và làm công tác phát gạo cho dân Nên cũng dễ kiếm được báo thuốc hơn tôi cùng với anh em khác Có chút quà nhớ đến nhau là quý rồi Thôi cứ để đấy, tối nay anh em liên hoan chung Chứ mấy ai để hút một mình Tối hôm đó cơm nước xong Chúng tôi lại phải tập trung lên hội trường và đại đội bộ để họp gấp Một chuyện Tây đình mới xảy ra ở trong đại đội 2 Đúng lúc chúng tôi đi công tác vắng Chuyện là chính trị viên phó đại đội 2 Thao đã làm mất khẩu K-54 tại đại đội bộ của đại đội 2. Theo như nguồn tin thì sáng hôm đó khi chúng tôi đi công tác thì buổi trưa anh Thao vẫn còn lau súng và tối đêm hôm đó thì mất súng. Khẩu súng K-54 còn nguyên cả bao da và các thất lưng đeo vẫn treo nơi cái cột ở trong đại đội bộ. Vậy mà mất súng chỉ còn lại cái bao da. Khẩu súng này trước đây tôi hay lôi ra để lau chùi nghịch ngợm nhiều lần rồi. Nó nguyên là của chính trị viên tập Còn khẩu của đại đội trưởng thì anh Phượng đi phép mang theo luôn Và đã giao trả lại cho quân đội ở miền Bắc Nay bỗng chốc mất hút giữa doanh trại của đơn vị Những thành phẩm ngoại phạm dần dần được thanh lọc Trong đó có tôi Lẽ đổ cho mấy cái thằng đi công tác vắng 2 ngày vừa rồi Lấy trong khi nó đang đi công tác Nên 6 thằng của chúng tôi ở trung đội 1 Coi như được loại ra khỏi viện nghi vấn Xong ở trung đội 1 vẫn chưa thoát khỏi diện sổ đen gạch đít vì ở đó tập trung toàn những thành phần bầy hầy của đại đội 2. Lâu nay thấy cách sống của chúng tôi, họ đã chẳng ưa đâu nhưng chưa có lý do gì để hạch sách thì phải đành chịu vậy thôi chứ nếu có một chút lý do thì họ cũng chẳng ngại hành tỏi lính của trung đội 1. Sáu thằng chúng tôi không dính dáng tới nhưng còn anh em khác trong trung đội 1 vẫn nằm trong diện nghi vấn nên chúng tôi vẫn phải ngồi cùng để kiểm điểm tức không thể tả nổi Ngày đó một khẩu súng k54 Nếu mang ra đổi cho du kích của Campuchia cũng được con bò mà du kích của Campuchia thì rất khoái đeo k54 đeo k54 để thể hiện là lục thu mà mỗi lần chúng tôi đi tác chiến anh em ở dưới các trung đội bộ binh thường nhận đơn đặt hàng của cánh du kích Campuchia nếu diệt địch có súng k54 thì mang về đổi lấy con bò Vì vậy sau này khi diệt được bọn post Nếu có súng ngắn Thì nó biến mất hút trong nháy mắt Chuyện này đến khi tôi xuống Trung đội 1 thì mới biết Anh em đã kín tiếng lắm Không nói lung tung đâu Vì sợ lộ bí mật với cấp trên Mọi nghi vấn cuối cùng đã đổ dồn hết về thằng hợi, liên lạc Sau khi tôi xuống khỏi đại đội bộ Thì nó thay vào cái chân liên lạc đại đội Và chỉ có một mình nó Ở đại đội bộ là liên lạc Thằng Lộc bây giờ vừa là văn thư vừa quản lý của đại đội 2 nhưng nó đâu có ở đại đội bộ mà ở dưới anh nuôi chẳng mấy khi nó vào nhà của đại đội bộ nên cũng chẳng thể nghi được cho nó. Còn thằng thông tin hữu tuyến, y tá của đại đội 2 thì ăn đó, nằm đó, có đi đâu đâu nên cũng chẳng thể nào nghi cho chúng nó được. Chịu chẳng thể điều tra ra. Bây giờ mặt chính trị viên phó của đại đội 2 sành lét vì sợ. Ban chỉ huy của đại đội 2 đã thay nhau quay cái thằng ngợi như đèn cù, Cứ hết người này hỏi đến người kia cha Hết nói ngọt đến dọa nạt quát mắng Còn nó thì cứ thề lên tề xuống Đưa ra cả đống cái lý do ngoại phạm Nhưng kết thúc nó vẫn là đối tượng đáng nghi ngờ nhất Sau này thì tôi mới biết Đúng là thằng ngợi chẳng dính dáng gì đến cái vụ mất súng K-54 của chính trị viên phó Nó đã hoàn toàn bị nghi ngờ oan Kẻ gây án là cái thằng Ánh người Thái Bình và hình như đã có cả âm mưu đồng lõa của đại đội phó Trịnh Hát Trịnh Ánh, từng cả ba đã bỏ ngũ ra sân sống cả năm trời khi đơn vị còn ở biên giới Tây Nam. Sau một thời gian quay về đơn vị thì Ánh chán rồi, muốn bỏ đơn vị một lần nữa nên đã lợi dụng đồng hương với đại đội trưởng, đại đội phó ra vào đại đội bộ rồi cuộm luôn khẩu K54 của chính địa viên phó giấu đi sau khi có được khẩu súng ngắn K54, thì ánh đã tiến hành nhiều việc mờ ám, một mình vác súng AK đi khỏi đơn vị vào những cái phun xa rình rập lúc dân đi làm vắng, chỉ có trẻ con ở nhà rồi vào lục lọi đồ đạc của dân để tìm vàng. không biết nó có tìm thấy và lấy được gì của dân Campuchia không, nhưng đã bị bọn trẻ con và người dân Campuchia nhận mặt và chẳng biết bằng cái cách nào khi quân pháp mặt trận chuẩn bị bắt giữ kỷ luật. Thì thằng Ánh bỗng nhiên biến mất hút Không để lại một chút tung tích Sau này anh em lính cũ Ghé qua xóm lò Bến cầu Tây Ninh Thì dân mang trả khẩu súng K-54 cho đơn vị Nói là thằng Ánh gửi ở đó Mà dân thì sợ giữ súng quân dụng Nhớ chính quyền biết Thì có mặt tù mọt gông Lúc đó mới lòi ra thủ phạm Ăn cắp súng K-54 là thằng Ánh Và nó đã đào ngũ hẳn khỏi đơn vị Không bao giờ quay về nữa Còn tại sao nó lại kịp thời trốn thoát thì đó vẫn còn là một bí ẩn. Có một kẻ nào đó tay trong cho thằng ánh, có điều kiện làm vậy Ai cũng biết chỉ có điều là thiếu chứng cứ để quy kết tội thôi. Cũng may ngày đó tôi đã xuống khỏi đại đội bộ, nếu không chắc chắn lại cũng sẽ nằm trong cái diện nghi vấn số 1 của cái vụ mất súng K54. Một điều may nữa lại đúng lúc tôi đi công tác cùng với năm anh em khác và trước khi đi khỏi đơn vị thì khẩu súng vẫn còn Nếu không cũng đến là rách việc. Sau buổi sinh hoạt đơn vị, chúng tôi về trung đội 1 ngồi uống nước. Lúc đó tôi mới lục ba lô tính mang gói thuốc Thằng Vinh lùn gửi cho ra hút với nhau. Sờ đến cái bao thuốc chỉ còn 4 năm điếu. Hỏi nhau thuốc đâu hết rồi? Thì anh em ở nhà lúc đấy mới nói, thằng Hồng Phù nó biết cái chuyện Thằng Vinh lùn gửi thuốc lá cho mày nên đã tự động bóc ra hút rồi. Anh em cũng đã ngăn nó không nên làm thế. Nhưng nó vẫn không nghe Cố tình lấy thuốc lá của mày Vừa hay lúc đó Thấy lão hồng phù khịnh khạng Nhưng nháo xuống trung đội 1 Tôi mới hỏi luôn Sao anh tự động lấy thuốc lá của tôi Đã vậy lại còn lấy gần hết bao thuốc như thế Nếu tôi có thì cũng để cho anh em cùng hút Chứ có dùng một mình bao giờ đâu Mà nếu có thèm quá Thì lấy một vài điếu cũng được Đằng này anh đã lấy hết cả như vậy Anh em khác dùng bằng cái gì vẫn quen với cái giọng ông tướng không ai thèm chấp lão đã trả lời tôi một cách rất bố láo mẹ kiếp làm đời gì có chuyện cơm treo là mèo lại nhịn đói tem thuốc lá mà thuốc để ở trong ba lô bất kể của thằng nào tao cũng lấy hút nếu tao có hút hết thì cũng thôi mày làm đời gì mà nhặng sĩ lên thế không còn có thể nhịn hơn được nữa máu nóng ở trong người ngút lên tận đỉnh đầu Tôi túi ngay lên cái cổ áo lão mà co vít về phía mình. Rồi tay kia dự thẳng một quả đấm vào giữa cái mặt của lão hồng phù. Người lão nhẹ như bức bị tôi vít cổ. Thì cái áo lót may ô cổ tròn có tay của lão toạc một phát từ cổ xuống tới tận lách. Trong lúc nóng giận tôi chỉ còn kịp nhận ra cái mặt lão xanh lét giữa cái ánh đèn dầu lờ mờ của hai ngọn đèn. Kỳ vung tay định đấm. Lúc đó tôi còn kịp nhớ ra lão là bệnh binh. Nếu mình mà đánh lão vài quả Thôi chắc phải nằm cả tháng Bởi vậy nên tôi đã trùng tay lại Chẳng phải là sợ lão Với cái mát nhận nhằng lính hải phòng ở đây Mà thấy thương cho lão Cái thằng ốm đau quạt quẹo Chẳng biết sống thêm được mấy hơi Tôi chuyển từ quả đấm vào mặt lão Sang tắt cho hai phát cảnh cáo Tôi cảnh cáo anh Cái tội ăn nói bố lão nhé Chúng tôi nề anh là lính cũ Nhiều tuổi hơn chúng tôi Chứ không có sợ anh bất cứ điều gì Dù chúng tôi có ít tuổi hơn anh Nhưng anh cũng nên sống tôn trọng nhau Nếu anh muốn chúng tôi tôn trọng anh nhé yeah. Khi tôi thả lão hùng phù ra Thì lão cắm đầu chạy về chỗ anh nuôi Đòi vác súng ra bắn tôi Thì chuyện đã ẩm mỹ lên rồi Tôi ra thẳng trước sân xem lão có dám bắn không Cái loại lính chiến như lão hùng phù Tôi nói thật tôi chấp từ 3 đến 5 thằng Vì lão hơn gì Mấy cái thằng lính phốt đói cơm ở trong rừng Tôi ra để xem cái gan của lão to bằng từng nào Hay chỉ to mồm Thấy anh em càng ngăn Thì lão lại càng làm già Cho đến khi chính trị viên thao Phải lôi lão trình trạch về đại đội bộ Lão dọa dẫm ngày mai sẽ gọi anh em Hải Phòng Trong tiểu đoàn 7 xuống làm việc tôi Tôi cười khẩy Khiến lão càng điên lắm Hôm sau thì lão gọi điện Khắp các đại đội ở trong tiểu đoàn 7 Rồi xách xuống về tiểu đoàn bộ Kêu gọi đồng hương Hải Phòng xuống đại đội 2 Phục thù cho hai cái tát Lão nâng quan điểm Đây là danh dự lính Hải Phòng Đã bị lính Hà Nội xúc phạm Cần phải rửa hận Cần phải phục thù Có người biết chuyện của lão thì nói Ai bảo mày lấy đồ của nó Là con ăn nói bố láo Nó tát cho là phải Nó đánh Hồng Phù liên quan đéo lính Hải Phòng Mà lão nói chuyện danh dự với là cả phục thù Hồng Phù là lính Thái Bình cơ mà Người khác thì ghét nên nói Kệ cho đàn em nó dậy Ai bảo không biết cách sống để cho đàn em nó khinh Đã vậy là còn mang cái mác lính Hải Phòng ra để dọa nạt người khác Mình có phải lính đánh thuê tay sai cho nó đâu Tôi thì nói thật với các bạn Tôi cũng không lạ gì anh em Hải Phòng ở trong tiểu đoàn 7 Họ cũng có làm gì quá đáng đâu Nhiều người còn rất thân với tôi nữa là đàn khác Họ chẳng làm điều gì vô lý cho ai Và cũng chẳng ai muốn làm gì vô lý cho họ Họ cũng đâu có muốn dây dưa mấy cái chuyện vớ vẩn này làm gì Nhưng cái lão hùng Phù thì cứ cố kéo họ vào Thế rồi chiều hôm đó có một ban bệ lính Hải Phòng Chừng năm 6 anh xuống đại đội 2 Mặt cha Hồng Phù lúc này vinh báo lắm Chắc lão đang nghĩ ở uh, lần này tôi nó đòn với lão đây Vừa về đến bếp anh nuôi lão đã hùng hồn tuyên bố Lần này tao bắt thằng Hiếu phải quy xuống mà lại cũng không tha Thẳng lộc thấy vậy hớt hớt hài chạy xuống trung đội 1 báo tin cho tôi biết là lính Hải Phòng đã xuống đại đội 2 để phục thủ cho Lão Hồng Phù. Mày nên cảnh giác. Tôi mới cười bảo nó. Chẳng có chuyện gì đâu. Mày cứ yên tâm đi. Một lúc sau thì anh Lạnh, trung đội trưởng thông tin dẫn đầu cả nhóm lính Hải Phòng xuống trung đội 1. Lão Hồng Phù hăng hái dẫn đầu chỉ mặt tôi cho anh em biết. Tôi phi cười vì cái tính trẻ con của Lão. Tôi mời anh em vào nhà của trung đội 1 ngồi chơi uống nước. Không ai đả động đến cái câu chuyện tối hôm qua Khiến cha hồng phù Xót ruột hăng hái chen vào câu chuyện Để nhanh đi đến cái phần lão muốn Lão trình bày từ đầu Anh em khác ngồi nghe Sau đó anh lạnh mới nói luôn Ông như thế nói thật Nó tát ông là phải rồi Ông là anh mà có ra cái thằng anh đâu Ai đời đi lấy đồ của nó mà lại còn ăn nói như vậy Thì có gì mà nó chẳng cẩu Ông nên rút kinh nghiệm cái chuyện này Lính chiến không giống như lính thời hòa bình đâu Anh em chúng tôi cũng thương nhau lắm Thằng Hiếu với chúng tôi cũng như ông với chúng tôi thôi Rồi anh em xí xóa với nhau đi Hận đồ ghét bỏ nhau làm cái gì Đến lúc đó thì Lão Hồng Phu mới té ngửa ra nhiều chuyện Trong mối quan hệ của tôi với anh em Hải Phòng Cũng như những anh em khác trong tiểu đoàn 7 Anh em Hải Phòng ở trong tiểu đoàn 7 Họ cũng rất nể tôi sau cái vụ tôi cứu Đại đội bồ, đại đội 2 Trong đó có anh Hồng là đại đội trưởng Là đàn anh của họ ở trận đánh cánh trái núi Novia. Sau cái vụ chơi xấu, rồi định nhờ anh em Hải Phòng trả thù hộ. Lão Hồng Phù đã không còn dám mang cái mác lính Hải Phòng ra để dọa nạt người khác nữa và cũng biết cách sống hơn. Ngày lão Hồng Phù ra quân, tôi còn cho lão ấy hết tiền phụ cấp ở trên trung đoàn, chẳng biết có bao nhiêu tiền và nghe nói lão ấy về quê đâu được vài năm thì mất vì bệnh tật tôi cũng cưỡng ân hận mãi cái chuyện mình đã nóng nảy từng tát lão hùng phù, giá như mình đừng hành động như vậy thì hay hơn. dù sao hùng phù cũng đáng thương hơn là đáng trách. quay trở lại câu chuyện ở đơn vị, hôm đó khoảng 2 giờ chiều thì đại đội hai có một nhóm cán bộ của trung đoàn xuống thăm kiểm tra nội vụ sinh hoạt của đơn vị, đi đầu là một anh người thấp chắc lẳn da trắng. Với bộ quân trang gabardine cũ đã bạc màu, tôi cùng anh em khác cũng chẳng biết là ai vì gần đây cán bộ trong ban bè của trung đoàn thay liên tục, ai mà biết và nhớ cho hết được chuyện. Nếu có biết thì cũng chẳng để làm gì. Cán bộ trung đoàn và binh sĩ chiến đấu dưới các trung đội đại đội là một khoảng cách khá rộng và cũng chẳng có gì liên quan giữa những cá nhân với nhau nên lính tráng cũng chẳng cần phải biết ông đó là ai, chức vụ gì. Nhóm năm sáu người đó vào tới đại đội bộ, rồi khoảng 30 phút sau thì có lệnh tập trung đơn vị trên sân của đại đội. Cũng phải nhành nhàng còn chán, lính mới tập trung về hội trường của đại đội với súng ống bất ly thân. Thằng dựng súng một góc, thằng lăn ra ghế hội trường nằm thẳng kê dép ở dưới sàn, dựa lưng cột nhà của hội trường làm điếu thuốc dê mơ màng chờ đợi. Cuối cùng rồi mọi người cũng tập trung đông đủ. Thì cán bộ của đại đội và nhóm cán bộ này Mới từ trong nhà đi ra Cái nhà hội trường thì rộng bát ngát Nếu tập trung sinh hoạt ở đây Thì phải có đến 3 đại đội Cũng vẫn còn thừa chỗ Nhưng họ lại bắt lính tập trung Ở ngoài sân giữa trưa nắng Khi nghe xong cái lệnh Phải ra ngoài sân nắng tập trung Thì có nhiều thằng lính của đại đội 2 Đã chửi động rồi Mẹ cái bọn này nó khùng à Mà tự nhiên bắt tập trung ở giữa sân nắng thế này Cái thằng nam Angola Thì nói ông ổng chẳng nghĩ thứ gì hết Đủ điên đủ điên Mấy ông cán bộ của trung đoàn Nghe thấy nhưng vẫn lờ đi Mặc dù quá biết lính tráng nó bảo mình là đồ điên là thằng khùng đấy Mấy cán bộ của đại đội Thì xị mặt Nháy lính đừng có nói bậy nữa Lo tập trung đi Càng thế thì lính lại càng nhành nhàng thật cưỡng không muốn chấp hành Lúc đó mới sinh ra Cái trò đi vệ sinh chiến thuật Thằng báo cáo xin đi đại điện, thằng chẳng cần xin phép cư, tự tiện bước ra khỏi cây khóm thôn nốt gần đó đi tiểu tiện. Đường thằng này mất thằng kia, chẳng ra đâu vào với đâu cả. Một cái cách chống đối của lính rất khó chịu, trong khi đó nhóm cán bộ cứ phải đứng ở ngoài nắng chờ cho lính tập trung quân. Cán bộ trung đội thì qua thằng này gọi thằng kia thúc thằng nọ. Ngoài mặt thì thế đấy, nhưng nói thật, trong bụng thì cũng à dùa cùng với anh em để chống đối ngầm. Thế rồi mãi cũng gom được quân đủ để xếp hàng theo trung đội, rồi cũng hô khẩu hiệu nghiêm nghỉ. Hô thì cứ hô vậy chứ lính no chưa bị điên để rồi đứng nghiêm làm gì? Thằng nào tử tế hay thằng đứng trên đầu xếp hàng của mỗi trung đội, nó thu cái chân về chứ không đứng dạng háng ra đã là tốt lắm rồi. Đội hình tập trung xong thì quay sang báo cáo cấp trên để trở lệnh. Lúc đó thì cái anh thấp người da trắng đó mới đứng ra phát biểu. Sau một vòng giới thiệu tên tuổi chức vụ Và nhiệm vụ lần này xuống đại đội 2 kiểm tra Chế độ bảo quản lau chùi vũ khí hàng ngày Thôi thì nâng quan điểm lên Ví dụ nọ kia đến sót cả ruột Ở giữa cái trưa nắng Về cái câu chuyện bảo quản súng Rồi anh ấy đi xuống theo từng hàng quân Mà sơ mó chỉ trỏ Bình phẩm nhận xét những khẩu súng của lính Tôi lúc đó vẫn đang giữ khẩu AKM Thì đỡ hơn súng của nhiều thằng lính khác Chứ như súng của những anh em khác toàn súng của Trung Quốc nên nhanh dĩ lắm. Chậm lau trường độ 3 ngày thì súng nó đã vàng ra rồi. Sau khi kiểm tra xong vũ khí của lính, anh ấy mới phát biểu về tầm quan trọng của bảo quản vũ khí cùng chế độ hàng ngày phải lau chùi bảo dưỡng súng. Ngay tôi đây hàng ngày vẫn phải thực hiện đầy đủ chế độ lau chùi súng. Chúng ta phải yêu súng như vợ, đạn như con, vân vân Rồi để chứng minh cho lời nói của mình Anh ấy móc khẩu súng K-54 của mình ra Cho anh em thấy rằng Anh ấy nói có dẫn chứng Khi anh ấy móc khẩu K-54 ra khỏi bao Thì nói thật Lính tráng của tôi không còn nhịn được nữa Mà ô lên cười Ôi trời ơi Tưởng cái gì Súng của anh ấy cũng vàng như con tùm luộc Chứ có sạch sẽ gì hơn súng của lính chúng tôi Lúc nói Vì mày móc súng ra khỏi bao không để ý Đến khi dơ khẩu súng lên cho lính xem thì nỡ mất rồi Anh ấy nói thật Thế là cũng lười lao súng như lính chúng tôi thôi Chỉ toàn được cái nói phép Chắc anh ấy cứ tưởng cái thằng liên lạc hay long to gì đó Ở trên trung đoàn đã hàng ngày lau súng cho mình rồi Nên mới thả sức ba hoa Đến khi lính chúng tôi cười Thì phải chữa ngượng bằng cách giải thích là Đeo nhầm súng của ông cám độ khác Nhầm là nhầm thích quay nào được Thôi anh nói phép cùng gặp thời thì nhận mẹ nó đi cho xong lại còn giải thích cái kiểu đó ai mà nghe cho được Chúng tôi có phải là cái loại không biết gì về súng mà giải thích cái kiểu như vậy được Súng có bao da, có dây lưng đeo súng, nó có kích cỡ của nó theo từng người, có vòng bụng to nhỏ khác nhau Đồ lạ của người khác sờ vào cái là biết ngay, nhầm là nhầm thế nào Anh mà nhầm súng K54 thì súng của chúng tôi có mà nhầm với nhau suốt Chắc là cũng do ngượng cái chuyện đó Nên anh ấy đã cho giải tán sớm Chứ nếu còn nói chuyện này nữa Thì có mà làm trò cười cho lính chúng tôi Chiều nay về trung đoàn bộ Thì cái thằng liên lạc hay long toan ở trên bàn Chắc là phải nghe chửi thủng tư tay bên này qua tay bên kia về cái chuyện này Đám cán bộ cũng lặng lẽ rút khỏi đại đội 2 Nhìn cứ như tầy thất trận Còn lính của đại đội 2 thì lại có thêm được một câu chuyện tiếu lâm thời đại Để tình đoàn ôn lại rồi ôm nhau mà cười ngặt nghẽo Một hôm sáng ra thì đại đội 2 phải tập trung người qua đại đội 3 Để làm giúp gì đó cho anh em ở bên đó Mà đại đội 2 lúc bây giờ thì đi vắng cả Mỗi trung đội phân công 1-2 người ở nhà trông cứ Và làm mấy công việc lặt vặt ở trong trung đội Tôi cũng mệt nên đã ở lại trung đội 1 mà không đi Mấy cái việc vệ sinh quét dọn nhà cửa Rồi đun nước uống cho anh em có nước sôi uống trăm mấy cái dàn mướp. Chỉ một lúc là xong nên lại nằm khảnh gác chân chữ ngũ trên cái sàn tre. Đang nằm thì nghe lạo xạo có tiếng dép cao su đi trên cát mỗi bước lại mỗi gần về phía trung đội 1. Tôi cũng chẳng buồn để ý. Chắc là lại mấy thằng ở nhà buồn qua bên này chơi hoặc là cán bộ đại đội xuống kiểm tra xem tôi ở nhà đang làm gì đây. Thế rồi chợt nghe tiếng anh Hồng nói oang oang. Sao giờ này mà mày còn nằm đây Ôi trời tôi trôm dậy Ơ, anh Hồng Anh đi đâu mà chỉ có một mình thế này Chiếc mũ cối Trung Quốc bạc màu Túi mìn cái đeo chéo qua vai Với khẩu súng ngắn ở trên sườn Thấy tôi nằm ở trung đội 1 Anh ấy cũng hơi ngạc nhiên mới hỏi Ơ Sao mày vẫn còn ở đại đội 2 Tao tưởng mày đi rồi cơ mà Thế em không ở đại đội 2 thì đi đâu bây giờ Anh về đại đội 2 một mình à Anh ngồi đi để em lấy nước uống Đơn vị đi đâu hết rồi Mày xuống trung đội già Anh em qua đại đội 3 làm gì đó Em không có biết Em ở nhà trong nhà Em mới xuống trung đội 1 được khoảng gần 1 tháng nay Lần trước có một đợt đi học cơ yếu Thấy danh sách đưa lên có tên mày Tao đã cứ đinh ninh là mày đi học rồi Thế là trung nó không cho mày đi à À Đi học cơ yếu là Thằng Hiếu ở bên Đại Liên Lính vĩnh Phú Thằng đó trùng tên với em Anh không nhớ à Nó đi được hơn tháng nay rồi Đâu phải là em Em thì cho về tiểu đoàn 32 tại Lai Khê Nhưng bố mình bỏ lại giữ lại Không cho về sư đoàn Anh Hồng mới lầu bầu ở trong miệng Nghe chừng đã cáu lắm rồi Nên mới nói Trước khi tao lên trung đoàn Đã dặn lại cho chú nó hết cả rồi Khi nào có lớp đi học gì đó Thì phải ưu tiên mày trước tiên Tao không muốn khi tao ở đơn vị Mà cử mày đi Vì tao muốn mày phải đi lên bằng khả năng của chính mình Chứ không phải người khác Rồi lại sẽ nói là tao thiên vị mày Thôi được rồi Để tao về trung đoàn xem có đợt nào Thì sẽ lấy đích danh tên mày Tao không ngờ là chúng nó lại âm mưu đẩy mày xuống trung đội như thế này Thôi được rồi Cứ để đấy để tao hỏi lại cái đã Không không không có ai đẩy em xuống trung đội đâu Mà là do em tự xin xuống trung đội đây ạ Gần đây ở đại đội 2 khác xưa nhiều lắm rồi Không còn được như cái thời anh đang còn ở tiểu đoàn đâu Khi anh còn ở đơn vị Anh mà còn không nhớ đến em Thì chẳng có thằng nào nó quan tâm đến em đâu Nhưng mà thôi chẳng sao đâu anh ạ Em ở dưới trung đội cũng được rồi Nay mai khi nào có thể ra quân được Là em về chứ em không có muốn ở lại quân đội lâu dài đâu Đã lâu rồi Anh em chúng tôi mới có điều kiện để ngồi với nhau Nói chuyện riêng tư lâu đến như vậy Tôi không ngần ngại Nói ra hết những suy nghĩ của mình Về cá nhân, về đơn vị hiện nay cùng với những nhận định đánh giá về tương lai sắp tới. Anh Hồng dù lúc bấy giờ không còn ở cương vị tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiểu đoàn 7, nhưng ít nhiều ở trên trung đoàn cũng có ảnh hưởng đến tình hình nhiệm vụ của đơn vị sắp tới, nắm bắt được thực tế, khả năng của cán bộ và tư tưởng của binh sĩ cấp dưới. Trưa hôm đó, anh Hồng đã ở lại ăn cơm dưới trung đội với chúng tôi. Mặc dù hai ba lần liên lạc hay cả cán bộ của đại đội 2 đã xuống mời lên đại đội bộ ăn cơm, Nhưng anh đã từ chối Và ở lại ăn cơm với chúng tôi xong Rồi lăn ra ngủ một giấc Chiều thì về tiểu đoàn 7 Trước khi đi anh Hồng cũng không ghé qua Đại đội bộ của Đại đội 2 Mà khi ngủ trưa dậy Rửa qua cái mặt là anh ấy đi thẳng luôn Nhóm cán bộ của Đại đội 2 Biết có sự phản ứng của anh Hồng Ở chuyện gì đây Và biết chắc rằng do tôi nói ra Còn cụ thể là cái gì thì họ không rõ Tôi thì tình thực Thế nào cư thế mà nói Không thêm mà cũng chẳng bớt Tôi thì cũng chẳng sợ bất kể chuyện gì Mà phải che giấu sự thật cho ai Mình cây ngay đâu có sự chết đứng Lên không thích xuống Cũng chẳng cần Cứ ngang ngang thế này Ai đã làm gì được nhau Từ đó thì đám cán bộ của Đại đội 2 Có phần kiềng tôi ra Rất ít khi đùng chạm đến Mỗi khi có gì đùng chạm đến cá nhân tôi Thì đều lựa lời mà nói họ thừa biết dây dưa với tôi không có lợi cho họ tôi thì chẳng có gì để mất họ lôi tôi thì ít nhất là mất mặt thế rồi quân hàm hạ sĩ cũng đến lúc về với tôi vậy là sau hơn 2 năm cầm súng họ mới chịu phong quân hàm hạ sĩ quan và dí cho cái mát tiểu đội trưởng tự họ phong chứ chẳng có tờ giấy quyết định nào cả tôi thì cho rằng đây là một cái kiểu đấm mõm đấm miệng của cán bộ đại đội Muốn tôi bớt dở trò Bằng cái cách gắn cho mày cái vạch vàng Ở giữa cái quân hàm Và lấy đi bớt một sao Ít nhiều thì đồng phụ cấp của mày Cao hơn và trách nhiệm cũng nhiều hơn Và đừng có làm gì để khiến cho họ đau đầu Tôi nói thật Tôi cũng thừa biết cái bản chất của họ Nên đã thế lại càng hay chiêu ngươi Trêu cho họ tức Mà chẳng làm gì nổi tôi Ở họ nếu thích trêu Thì tôi có vô khối thứ để trêu trọc Khiến cho họ tức xui bọt mép lên đấy chứ Một lần họp đơn vị vào buổi tối Lính thì mệt và buồn ngủ quá rồi Muối thì đốt ở dưới chân Mà cứ phải ngồi nghe mấy cái chuyện nói đi nói lại Nghe đến nhức cả đầu Đại đội trưởng hát đứng quán triệt nhiệm vụ công tác Đã ăn nói lờm cơm ấp úng rồi Thì lại phải cái tật hay nói dai nói dài Quá giờ sinh hoạt tối cả tới 30 phút rồi Mà vẫn thấy nói chứ biết đến bao giờ mới dừng lại Tôi ngồi ở dưới đếm những cái từ nối của đại đội trưởng Trong cái bài phát biểu dài lướt thướt đó Báo cáo các đồng chí uh, Vấn đề là ngày mai Vấn đề là đề nghị các đồng chí Vấn đề là vân vân và vân vân Rồi kết thúc bài phát biểu của mình Đại đội trưởng Hát đã hỏi lại Các đồng chí đã rõ cả chưa? Nếu chưa thông suốt để tôi còn giải thích tiếp. Ôi trời ơi là trời. Thôi thôi lại bố, bố bố có còn định nói nữa cơ đấy à? Định nói đến bao giờ nữa đây? Tôi mới dơ tay xin phát biểu. Về các hoạch nhiệm vụ ngày mai, chúng tôi đã thông suốt. Và điều chúng tôi thông suốt ở bài phát biểu của đồng chí đại đội trưởng mà tôi đếm được tới 153 từ nối. Vấn đề là điều đó là chúng tôi hiểu nhất. Chúng tôi đã hiểu rõ vấn đề là, vấn đề là. Thế là cả hội trưởng củi ô lên sau cái ý kiến phát biểu của tôi. Lão hát thì ngược, né tránh cái sự công kích của tôi. Còn lão thao thì mặt sạm lại vì biết tôi đã chơi xỏ ban chỉ huy của đại đội giữa cuộc họp. Cày lắm, mà chẳng làm gì. Tức thì cũng đành nghiến rằng tới đứt lưỡi mà chịu với nhau. Lúc đó thì chúng tôi đang phải làm công tác bảo vệ đường sắt cứ quay đi quay lại là lại đến lượt của trung đội 1 chúng tôi phải đi. Trung đội nào đi thì qua quản lý anh nuôi nhận lương thực gạo nước rồi tự động tổ chức cơm nước với nhau khi đi làm nhiệm vụ. Thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, hàng ngày tuần tra các đoạn đường sắt rồi cơm nước mắc võng ngủ chia nhau canh gác vậy thôi. Xen kẽ răng lược dân và địch cùng chẳng biết đường nào mà lần nhưng ở hướng gần với đơn vị chúng tôi đóng quân thì không có bọn địch, song công tác tuần tra cảnh giác vẫn là điều phải nên làm. Tối đến dừng lại trên cái đoạn đường tuần tra, cơm nước xong là anh em chúng tôi phải bí mật chuyển vị trí khác mà nằm ngủ. Ngày đi dọc theo đường tàu, nếu thấy có bất kỳ hiện tượng gì khả nghi thì phải lập tức dừng đoàn tàu ngay, không cho đi qua. Xong việc thì chui tạm vào đâu đó có bóng mát nằm ngủ với nhau hay đánh bài tiến lên giải trí. Mà cái chuyện đánh bài vô thưởng vô phạt ấy cũng cãi nhau khiếp. Hôm đó chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật của chuyến công tác bảo vệ đường sắt. Ngày hôm trước đi qua đâu có thấy cái gì mới lạ, nhưng tới chiều hôm sau đi tới thì lại thấy có sự khác lạ ở trên đường sắt. Cái đống đá dài đường sắt cũ bẩn đen Với những cái cây cỏ mọc xen lên, nay thấy có những cái vít mới đào lộn, đá rải đường sắt lên. Nghi ngờ là có trôn mìn hay chất nổ trên đường, vì vậy chúng tôi đã phải chia nhau hai người chặn hai đầu đường sắt, một khúc tật xa rồi dùng vải đỏ làm hiệu để dừng tàu lại nếu nó đi qua. Rồi cho người chạy về báo với công binh của trung đoàn, đồng thời tự tìm cách dò, tìm cách để giải quyết Ngày đó tàu chạy ở trên đường sắt cũng bất tử lắm, chẳng có dở giấc gì cả. Nên chẳng biết là sắp tới tàu sẽ chạy xuôi hay là chạy ngược. Và lúc đó thì cũng làm gì có công nhân đường sắt để họ sửa chữa quan tâm đến cái chuyện đường tàu. Còn dân thường thì ai làm gì ở trên đường sắt đâu nên cứ thấy khác lạ thì lính của ta nghi ngờ vậy thôi. Hôm đó nhằm đúng có chuyến tàu từ Bát Tam Bang xuôi về Phnom Penh thì chúng tôi đã chặn lại dùng mẩu vải đỏ vẫy báo cho nhân viên đường sắt dừng tàu lại rồi thông báo cho họ biết là đoạn đường ở phía trước không được an toàn phải chờ công binh xuống để giải quyết trên chuyến tàu hôm đó chở gạo từ biên giới về với hơn hai chục lính của Bắc Hiên đi theo bảo vệ nhưng dân thường đi buôn thì đông vô kể thôi thì người ngồi trên nóc toa xe những cái điểm tiếp nối giữa các toa họ đứng ngồi kín hết cả Ngay bên ngoài thành tàu cũng có những người treo võng Rồi nằm ngồi thu lưu trong cái võng Cứ treo toàn tèng ở bên ngoài Rồi thì hàng hóa từ Thái Lan về Họ chất kín những cái toa tàu trống Không biết bao nhiêu mà kể Khi nghe có nghi ngờ trên đường sắt Thì nhóm lính của Bác Hiêng và dân đi buôn lúc đó có vẻ sợ lắm Thế rồi họ mang thuốc lá ra cho lính chúng tôi Chắc đó là cái để biểu hiện tình cảm Hay sự biết ơn của họ vậy Ngay cả lái tàu cũng mang thuốc lá ra cho. Thuốc lá Summit thì chúng tôi hút nhiều rồi, nhưng thuốc lá Ba Son 5 bao rẻ, màu vàng và điếu thuốc thì dài hơn bình thường thì đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy và được họ cho. Sáu bảy thằng lính chúng tôi cơ mỗi thằng được cho tươi cả cây thuốc lá chứ không phải ít. Dìu ngày đó mà được như vậy thì là quý lắm, mấy thằng chúng tôi sướng rơn. Lần đầu được uống bia lon của Thái với cái vỏ lon bằng nhôm mỏng dính, đẹp kinh khủng khiếp. Tôi cứ thắc mang mãi cái chuyện có nửa lít bia mà làm sao họ làm được cái vỏ đẹp thế này cũng biết. Phải nói rằng lúc đó lính ta còn quê thật. Thế rồi đường sắt cũng thông, chẳng có gì chỉ là cái chuyện chiếc xe bò của dân khi đi ngang qua đường sắt đến cái đoạn đó thì bị hỏng nên người dân súm lại sửa chữa xe. Lúc đó với dẫm đạp làm đảo lộn cái lớp đá ở trên mặt đường Thì đã khiến cho chúng tôi nghi ngờ vậy thôi Lính của chúng tôi thì cảnh giác đúng với tinh thần Nhiệm vụ khi đi làm tuần tra dọc theo đường sắt Ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra Nhưng cũng vì cái chuyện đó mà chúng tôi biết được Dân đi buồn cần phải đút lót lính của chúng tôi trên dọc đường đi Vì chính chúng tôi là những người bảo vệ cho họ Và từ đó cứ mỗi lần tàu đi ngang qua, nếu là ngược lên biên giới thì bao giờ lái tàu cũng dơ tay vẫy trào lính tuần tra ở dưới đường. Còn nếu xuôi về Phnom Penh thì thể nào họ cũng ném cho cánh lính ở phía dưới vài bao thuốc lá. Tin này nhanh chóng được báo về các đại đội hoặc các trung đội đang đi tuần tra bảo vệ đường sắt, coi đó là kinh nghiệm để kiếm chắc chút ít cho cuộc sống của lính tươi thêm. Và những thằng lính đi bảo vệ đường sắt về thì thế nào cũng có thuốc lá ngon hút với nhau Trên tiểu đoàn bộ bắt đầu đã có những vụ kiện cáo là tại sao đại đội kia đi bảo vệ đường sắt nhiều thế mà chưa đến lượt lính của đại đội tôi Rồi giữa các trung đội của trong đại đội cũng thấy cãi vãi nhau cái câu chuyện này Lần đầu tiên trong đời tôi thấy họ tranh nhau đi tác chiến Chẳng bồ như trước kia cứ thấy đơn vị mình Bị đi làm nhiệm vụ nhiều quá Là lính cho rằng đại đội mình hay trung đội mình Đang bị đỉ, bị ủi Nay mỗi lần nhận lệnh đi bảo vệ tàu Mặt mũi thằng nào thằng đấy phớn phở Phấn khởi ra phết Thế rồi bổ sung thêm quân trang của lính Đầu mỗi đại đội vài bộ thôi Thêm vài ba cái mũ cối cũ mềm Với mấy đôi dép Rồi một ít tăng võng ni lông Thế là thành chuyện rồi đại đội 2 là ô chỉnh là đại đội phó hăng hái nhảy vào tranh với bộ quần áo của thì ít mỗi thằng mỗi thứ nhường nhịn nhau mà dùng chứ có đáng là cái gì đâu mà phải tranh nhau nhưng bởi cái tính lão này bẩn tính quá lại đòi cả cái bộ quân trang bổ sung nên mới sinh chuyện thế rồi thằng Lộc quản lý của đại đội 2 nó đã dò ra được thông tin từ hậu cần của tiểu đoàn quân Trang chỉ bổ sung cho lính chứ không dùng bổ sung cho sĩ quan là sĩ quan thì phải bỏ tiền lương ra mà mua, còn lính thì được phát không, nếu rách nát quá thì sẽ được bổ sung thêm. Như vậy là sĩ quan không nằm trong danh sách bổ sung, được bổ sung quần trang. Lúc đó lão chi phèo lên mà nói rằng: "Lão mới là sĩ quan gần đây và trước kia là hạ sĩ quan thì quần rằn rách vẫn cứ là của lính nên vẫn nằm trong danh sách được bổ sung lần này." Chuyện thực ra chẳng đáng gì, Nhưng lính nó ghét nó không ưa nên đã đấu tranh đến cùng Và tất nhiên là lão Trình sẽ không được nhận bổ sung rồi Nên lão quyết để bụng cái câu chuyện này với những thằng to mồm nhất Đấu tranh là mất đi cái quyền lợi của lão Tôi thì chẳng dính dáng đến cái chuyện này Chỉ đứng ở ngoài nhìn họ, cứ cãi vã kiện tụng nhau Mà nói thật, cảm thấy rất là buồn Người tham thì cũng vừa vừa thôi, dành phần cho người khác nữa chứ Còn anh em thì nói thật cũng có phần quá đáng Có cái quần cái áo thôi mà làm cho lão ấy mất mặt Rồi số quân trang bổ sung đó cũng lặng lẽ chạy dần ra dân Và được thu về bằng những con gà, con chó Cho những cái buổi liên hoan, đàn ca, sáo nhị với nhau Vẫn quen cái thói cạnh khẳng Ông tướng thấy mỗi khi có trung đội nào có đồ cải thiện Là lão chỉnh lại cắt cơm về trung đội đó bữa đó Chúng cứ chờ cho mâm bát đầy đủ là lão bắt đầu sách bát gõ đũa len keng xuống để ăn ké. Lần đó trung đội bộ của chúng tôi có thịt con chó cái. Anh Vượng Kèo đã làm sạch sẽ cái ấy của con chó rồi lộn thịt ra bên ngoài xong lấy cái kim chỉ khâu lại. Miếng thịt rõ là to nóng hối múc ra xoay các bát thịt về hướng lão trình vừa ngồi xuống là lão bập ngay cái miếng thịt chó to ngon đó Rồi trệu trạo nhai Trợn mắt trợn mũi mà nhai Nuốt không nổi mà nhè ra thì cũng không xong Lính của chúng tôi thì cứ bấm bộ nhìn nhau cười Khi lão trình thì cứ lào bảo cái chuyện Chó đất gì mà dai thế Sau đó biết là không thể nuốt nổi Lão mới phải nhè ra Rồi kêu âm lên là thịt dài quá Chuyện đó sau này rồi cũng lộ ra Làm cho Lão Trình càng căm trung độ 1 của chúng tôi Và cũng từ đó chúng tôi được bớt đi một vị cách không mời mỗi lần có liên hoan Lại có một lần nữa tiểu đoàn 7 của chúng tôi có một nhiệm vụ mới Và tất nhiên đại đội 2 lại phải đi đầu tiên Đó là đại đội 2 sẽ bám theo tàu hỏa của một chuyến đi để bảo vệ tàu Từ ngã tư đường tàu lên tới Bát Tam Băng rồi ngược trở lại Lính của đại đội 2 chúng tôi nhận lệnh đi bảo vệ tàu hỏa trong đội hình của trung đoàn 209 thì đây là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ này. Vì vậy cấp trên không có một chút kinh nghiệm nào để phổ biến xuống cho anh em binh sĩ như những chiến dịch trước. Tiểu là 7 được chọn đi tiên phong và đại đội 2 của chúng tôi đương nhiên là lại sẽ đứng mũi chịu sào. Lính đại đội 2 thấy cái gì cứ mới mẻ khó khăn cũng dí cũng ổi đơn vị mình nên bây giờ cũng đã có cái thái độ bất mãn Rồi bóng gió trừ đồng cạnh khế, kê cái, cái ấy cũng đại đội 2, không ra cũng đại đội hai, làm lính đại đội 2 nhục như con cún, vân vân và vân vân. Nhưng nói thì nói vậy thôi, căn nhằn với nhau thế đấy, nhưng cũng bảo nhau lo mà chuẩn bị tư trang vũ khí lên đường, đi nhanh về nhanh, hoàn thành nhiệm vụ rồi con chuẩn bị ăn mừng ngày thành lập quân đội và đón năm mới Tết Tây 1980 sang 1981. Nhiệm vụ của Đại đội 2 chúng tôi là sẽ phải trải lính khắp đoàn tàu trong cái tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tàu Cùng với những tài sản khác khi bị bọn địch chặn đánh dọc theo đường sắt Nhiều đoàn tàu chở gạo từ Battambang về Phnom Penh đã từng bị bọn địch chặn đánh cướp phá ở giữa những cánh rừng Gây nhiều thiệt hại cho ngành đường sắt của Campuchia cũng như quân tỉnh nguyện Việt Nam của chúng ta lúc đó Cùng đi với Đại đội 2 có thêm một khẩu đội DKZ-75 của Đại đội 5 cùng một cán bộ của trung đoàn, một của sư đoàn trực tiếp chỉ huy, giám sát. Hòa lực mạnh của bộ binh mang theo hết mỗi người ba cơ số đạn, không dùng cối 60 mà mang theo khẩu đại liên hòa lực mạnh của đại đội. Gạo thì không nhiều, một cơ số và những chiếc bi đông nhựa to 5 lít để tích trữ nước ở trên dọc đường đi. Mùa khô đang dần đến và hành quân tác chiến cơ giới thì chuẩn bị nước dùng dọc đường cũng khá quan trọng. Tôi bây giờ cũng không còn nhớ chính xác là vào ngày nào trong cái tháng 12 năm đó. Đúng như kế hoạch lên đường, lính của đại đội 2 chúng tôi hành quân lên tiểu đoàn bộ. Không nhiều lắm, chỉ khoảng chục người, có vài anh em ốm đau đã ở lại cứ. Còn lại thì đi hết và đương nhiên là ưu tiên cho mấy ông thương binh nểu vời được ở cứ. Còn ai muốn đi tác chiến thì cũng không cản. Trên tiểu đoàn bộ, lính của đại đội 5 DKZ cũng đang chờ chúng tôi lên để cùng hành quân đi. Họ đang đứng ngồi dưới cái hàng me tây dâm mát trên giữa con đường lộ đỏ về phía đại đội 2. Cũng không nhiều lắm, đâu chừng 6-7 anh em thôi. Như vậy là tính ra tất cả chúng tôi cũng chỉ khoảng trên dưới 40 người là cùng. Một đại đội bộ binh chiến đấu với hỏa lực cực mạnh, có cả cán bộ chỉ huy của trung đoàn, sư đoàn bám theo như vậy là mạnh đấy chứ. Thời đó với quân số này, hỏa lực này, kinh nghiệm chiến đấu này, là niềm mơ ước của rất nhiều cán bộ chỉ huy cấp đại đội lúc đó. Ngày đó lính 1978 chúng tôi là loại bé nhất đơn vị vì sau đó chưa có đoàn lính mới nào bổ sung tiếp theo về đơn vị. Thế mà trong cuộc họp gần đây có một anh cán bộ ở trên trung đoàn xuống họp cùng, anh ấy đã từng phát biểu: "Tôi sẵn sàng đổi 10 thằng lính mới lấy một thằng lính 78." thà là chỉ huy vài thằng mà biết chiến đấu còn hơn phải chỉ huy nhiều thằng lính mà vẫn còn ngu ngơ trận mạc. Nhiều trận mà ít kinh nghiệm chiến đấu thì chỉ tổ lo khinh vác chúng nó, trừ béo mở cái gì. Tự nhiên tất cả những thằng lính 1978 chúng tôi được nâng lên một cấp, ngang tầm với thời đại, kiên thằng nào thằng ấy cũng thấy mình vững mạnh hơn, cứng rắn hơn và hình như cũng có hơn một chút. Xong nhìn ra sau lưng mình thì chẳng thấy có thằng nào nữa. Bố xuyến bỏ là tiểu đoàn trưởng Đã ra tận nơi quán triệt nhiệm vụ Đồng viên binh sĩ đi làm nhiệm vụ mới mẻ Đồng lập tác chiến này Cũng không dườm già Xếp hàng nghiêm nghỉ lễ oai làm gì Mà bố gọi tất cả anh em chúng tôi Lại đứng quay quanh bố Như nói chuyện bình thường Rồi động viên nhắc nhở dặn đò xong Bố chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao Anh Tầm lúc này Đã là chính trị viên phó của tiểu đoàn 7 Cũng có vài lời ý kiến với anh em Khi đi làm nhiệm vụ Với đại đội 2 của chúng tôi, anh ấy là người nhà, anh ấy cũng đã trưởng thành từ đại đội 2 mà lên chỉ gần 3 năm trong chiến tranh, từ thằng lính liên lạc của đại đội lên đến chức chính trị viên phó của tiểu đoàn 7. Chúng tôi hành quân bộ lên tới ngã tư đường tàu, dọc đường đi phải đi ngang qua trung đoàn bộ của trung đoàn 209. Trong trung đoàn bộ mọi sinh hoạt vẫn bình thường, vài người đứng trong cái dãy nhà của trung đoàn dõi mắt nhìn ra chắc họ cũng biết là lính tiểu đoàn 7 đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi ra tới ngã tư đường tàu lúc khoảng trên dưới 2 giờ chiều. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với lính của tiểu đoàn 7 và đặc biệt là đại đội hai chúng tôi. Cảnh vật thì vẫn như xưa, chưa có nhiều thay đổi, mới có một vài nhà dân mới mọc lên ở ngay gần đường 51, một vài chiếc xe bò của dân đang tung đẳng đi lại trên đường rồi những đứa bé năm ba tuổi người campuchia cư trần chuồng tông ngồng đen nhìm đen nhìm mũi dài thõng thượt vô tư tung tăng chạy nhảy chắc bọn chúng cũng không được biết rằng nơi đây từng là quyết chiến điểm của cả hai bên với những trận đánh lừng lẫy cùng rất nhiều máu và nước mắt của trung đoàn hai gần 2 năm về trước vẫn còn là cái khung cảnh hoang tàn Nhưng bình yên của ngã tư đường tàu ngày hôm nay. Cũng cỡ gần 6 giờ chiều thì tàu hỏa từ Vân Đông Bình mới về tới ngã tư đường tàu. Một con tàu cũ kỹ già nua với tám toa đen chở hàng và ở đầu và cuối đoàn tàu là hai cái toa trống chỉ có sàn còn thành mái tàu thì không có, một toa kéo sau cùng của đoàn tàu và một toa được đẩy trước đầu tàu kéo. Toa trước trung quanh thành trước mũi được xếp những cái bao đất cát tạo thành những cái ụ chiến đấu nổi được đẩy lên phía trước. Khẩu đội DKZ của đại đội 5 đã được bố trí tại đây. Ngay sau đầu tàu là toa đen dùng làm ban chỉ huy hành quân gồm có đại đội bộ của đại đội 2 và các cán bộ trung đoàn sư đoàn. Còn ta chống ở sau cùng đoàn tàu cũng những bao đất cát làm ụ chiến đấu di động được bố trí khẩu đại liên còn lại lính các trung đội thì bố trí dọc theo các toa đen còn lại. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ an toàn cho đoàn tàu cùng với hàng hóa, ngoài ra không có gì khác. Lái tàu là nhân viên hỏa sa của chính quyền Campuchia, họ cũng bập bẹ được vài ba câu tiếng Việt, nhưng hình như là có cả người Việt vì tôi thấy nói khá tốt. Tôi nghe loáng thoáng ít từ họ phát âm rất chuẩn, xong đối với lính chúng tôi, họ có là ai người nước nào? Thì cũng chẳng phải là cái thứ để mình quan tâm Vì đó không phải là việc của chúng tôi Chúng tôi đang đi chung một chuyến tàu Và mỗi người mỗi nhiệm vụ Khi lính của đại đội 2 tràn về các toa đen còn lại Chia nhau kiếm cái chỗ ăn nghỉ Thì mới tué loe ra một việc Khắp các toa đèn bây giờ đều có người dân của Campuchia đang ở trong Họ là dân đi buôn từ Phnom Penh lên bắc Tam Bang đi nhờ Không biết là do lính của bác Hiên hay lái tàu nhận tiền của họ Rồi nhốt họ vào những cái toa hàng còn để chống này Họ lên tàu lúc nào, ở đâu Thì không ai rõ, chỉ biết tới lúc này thì À lệ hợp xuống Họ mới phân trần rằng là đã trả tiền cho chuyến đi Nhưng đuổi xuống vẫn là đuổi xuống Lệnh đuổi dân xuống không cho đi nhờ Chính là vì sự an toàn của họ Không ai có thể đứng ra để chịu trách nhiệm cả Khi chiến sự xảy ra bắt đầu đã có những thỏa thuận ngầm giữa lính và dân buôn cờ thì tụt nhấm nháy với nhau cán bộ của đại đội hai quát tháo vậy thôi nhưng cũng lờ đi cho lính đứng ra bảo kê cho dân đi nhờ nói nhỏ với nhau mỗi thằng chỉ được cư mang một người dân thôi xong hai hay ba người thì nào có ai mà kiểm soát nổi cán bộ của đại đội cũng tranh thủ gửi lính giữ hộ một hai người coi như cải thiện cuộc sống Và lẽ đương nhiên là xin mời mỗi người dân tòi ra vài chục ria để có suất vé tàu đi bắt tăm bang. Thế là xuống tàu bao nhiêu người dân Campuchia thì cũng lại lên tàu y nguyên từng đó. Lính đã bắt đầu thích khoái khi đi làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu này rồi. Có người đã bắt đầu tiếc cho những cái thằng ở lại cứ, mất đi cái cơ hội biết đây biết đó và còn kiếm chác thêm được chút đỉnh để cải thiện cuộc sống Trong cái hoàn cảnh khó khăn này, các cánh cửa đẩy sang bên sườn của toa đen phải được mở rộng hết cỡ để lính có thể chiến đấu khi tàu chạy, dân thì phải dồn về hai cái đầu kín của toa xe, nhưng sau thấy bất tiện quá, lính của chúng tôi đã treo cả lên trên nóc tàu. Lúc này mới thấy cái đám dân Campuchia đi buôn thật là rách việc, nhất là ở cái khoản đi vệ sinh của họ. Nên chúng tôi đã phải dồn họ nam, nữ riêng ra cho tiện sinh hoạt. Đoàn đường cũng chỉ dài chừng vài trăm cây số thôi Nhưng đã phải đi mất 3 ngày Chứ có phải là một sớm một chiều mà tới được ngay đâu Chưa kể là những trở ngại tiếp theo chưa biết được ở trên dọc đường Vì vậy mà già, trẻ, lớn, bé Rồi đàn bà con gái về riêng một toa Còn cái đám đàn ông thì mặc sát họ Miễn là không được đi lại lung tung gây mất trật tự là được Về chuyện ăn uống trên đường của chúng tôi Thì đã có hai bếp nấu nướng ở toa cuối của đoàn tàu Đến bữa thì chỉ việc leo lên nóc tàu, lộn về đó rồi bê về ăn. Còn dân Campuchia thì kệ họ. Bản thân họ cũng đã có sự chuẩn bị lương thực để ăn dọc đường. Hơn nữa là lúc bây giờ trên những ga cũ cũng đã có bán đồ ăn cho dân đi buôn, đu bám theo đường sắt. Họ cũng không bị đói đâu mà phải lo. Nhiều người dân xuống các ga còn mua được cả hoa quả mang lên để mời lính chúng tôi cùng ăn. Chắc họ cũng muốn đặt quan hệ lâu dài cho kế hoạch cùng phát triển giữa con tàu Việt Nam và dân buôn. Ổn định xong thì tàu bắt đầu chuyển bánh, trong lúc trời đã tối, tàu chạy chậm như rùa, đường sắt thì cũ kỹ, lắc lư cùng những cái tiếng kiên két nghiến ở trên đường sắt. Thằng nào đó nằm trên nóc toa khi đã no cơm, khoan khoái zin ứ ử bài hát rừng lá thấp. Vâng, rừng lá thấp thật. Vì cành lá cây đang quẹt vào mặt hay người của nó trên cái nóc toa tàu Và hình như túi quần hay túi áo của nó cũng đang có đầy những cái tờ giấy trơn trơn hình chữ nhật thật đáng yêu Bất chợt tôi sờ lại cái túi của mình ư nhỉ nó cũng đầy và căng căng cái loại giấy đó Hóa ra khi nãy tôi cũng tống lên toa tre tới gần trục mạng dân Campuchia đi buồn Chứ không phải ít Sập xình tàu chạy cũng cỡ 2 giờ đồng hồ thì dừng lại tại một cái ga cầu bơ cầu bất nào đó khi đi trên đoạn đường tàu cắt ngang với đường 132 nhà ga cũ dích tối thui chẳng nhìn thấy cái gì ra với cái gì theo phán đoán của anh em lúc đó thì cái điểm dừng đổ tàu ở đây cũng cỡ ngang với núi kim di trên bản đồ nếu kéo về hướng đông của núi thôi thì có quan trọng cái gì đâu ở đâu mà chẳng được chỗ nào trên cái đất campuchia này mà chẳng giống nhau Và ở đây thì có địch hay không có địch Cũng chẳng phải là cái điều đáng nói Mấy cái thằng lính phút chết đói Ở đây trước kia chúng tôi khinh Bằng con tép Chỉ cần thấy cái bóng lính quân tỉnh nguyện Việt Nam Là bọn chúng đã cắm đầu bỏ chạy văng quốc Văng dép cả ra rồi Còn đâu nữa mà nói chuyện trinh với trả là chiến Đêm đến thì tàu chạy thật chậm Và phải bật đèn pha sáng lên để chạy Lâu lắm rồi Chúng tôi không được nhìn thấy ánh sáng điện ngồi ở trên nóc tàu thấy cái ánh sáng chạy ở phía trước trên cái đường sắt cũ kỹ lắc lư soi rõ bóng lính của dkz 75 của đại đội năm đang ngồi dựa vào thành những cái bao cát trên cái toa tàu trống được đẩy ở phía trước. Bao phần đi đầu và khóa đuôi đoàn tàu thì chẳng sơ muối được gì vì nằm chơi trọi ra đó lấy đầu cho cái chỗ kín đáo để mà bảo kê cho dân đi buôn nên đúng là số khổ vẫn hoàn khổ vất vả mà chẳng được gì từ những cái vụ làm ăn vừa qua đúng là lính bộ binh là sướng nhất lính bộ binh là vua trên chuyến tàu đó có làm ẩu làm bừa thì cũng chỉ là những thằng lính nếu có bị kỷ luật vì chứa chấp dân buôn trên tàu hỏa thì có khi nó lại càng mừng nhất là những cái thằng mới nhận được quân hàm thượng sĩ đợt gần đây chúng nó đang lò sút vó cái vụ này chưa biết tính toán sao đây Nhãn ý thì vài tháng Họ gắn thêm cho cái đôi đũa Cả trên cái ve áo Rồi lùi tuốt tuột tuột ba sao Với cái gạch vàng xuống Thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cùng với nhà ông Asinesin. Cán bộ của trung đoàn sư đoàn Có hai ông bám theo để kiểm soát đoàn tàu Thì cũng lượn qua lượn về Trên đoàn tàu đó vài lần Rồi quay về ngồi thu lưu Trong cái toa kín mít toàn sắt Bọc quanh đó cho nó yên tâm vá là cái lô cốt di động hơi đâu mà thò mặt ra, nhớ ở dưới đường phía trong những cái cánh rừng kia nó bọm cho một phát thì cô mà giờ hơi với mấy cái thằng phốt tàn quân ngớ ngẩn không tên không tuổi đó. Cán bộ của đại đội 2 thì cũng vậy nốt, ra ngoài mà làm cái gì, có gì thì lính của các trung đội và trung đội trưởng chúng nó lo cả rồi, chẳng cần phải thò mặt ra làm gì. Còn lính thì thuộc loại cùng đinh nhất, chẳng ngần chẳng sợ gì mấy cha con cái thằng phốt Nên cứ nhần nhơn với nhau cả lũ. Nếu mày thích chiến thì cứ mời mày ra đây. Hàng đại đội lính chiến đấu luôn sẵn sàng đón tiếp chung mày một cách nhiệt tình nhất. Xem ai là người lì đòn hơn thì cho biết. Bây giờ cán bộ đại đội dì tay trung đội trưởng. Trung đội trưởng lại dì tay anh em. Này, chia đều đấy nhá. Chia bớt cho tất cả anh em cùng hưởng chứ đừng có thằng nào ăn mảnh muốn mình đấy. Thế là những con số thống kê xem thằng A... Thằng B đã nhập bao nhiêu Và cần xuất ra bao nhiêu cho nó đồng đều Để chia bớt cho đám anh em ở đầu Và cuối đoàn tàu Nhiều thiệt thòi hơn kia ừ Thì chia thì chia Cam phu chia mà chia bớt cho anh em Cũng chẳng sao Có phải của ông của cha mình đâu mà cần Cũng là của chim trời cá nước cả thôi Không lẽ mình hưởng cả Để cho anh em khác nhịn đói Thì cũng chẳng đành lòng Xong cái tính tư hữu cá nhân Vẫn còn nặng lắm bu vào 10 chỉ báo 5, chẳng dại gì báo nguyên số mình tự nhận lúc trời còn chập choạng tối. Trên đó coi như ổn, ai cũng có chút phần và tất nhiên là mấy anh cán bộ của trung đoàn sư đoàn thế nào cũng được cán bộ đại đội 2 giải quyết chế độ nên suốt dọc đường đi sau này cũng cương mặc kệ lính muốn làm cái gì thì làm. Tất nhiên là lính của đại đội 2 không có thằng nào làm điều gì bậy bạ ngoài cái việc lấy tiền bảo kê lộ phí